Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù vô cùng tốt đẹp cho mắt mọi người Cô sẽ không dễ dàng bị lãng quên Mọi người thường trân trọng những gì đã mất đi Những điều ám ảnh khắc sâu trong trí nhớ Ấy là bản tính Cũng là trạng thái bình thường mà thôi Tăng Không phải là phim bom tấn đừng đầu tư nhiều Cho nên xét về phòng vé Không thể so được với các tác phẩm lớn của mảng. Nhưng tác phẩm đã nhận được sự yêu thích của công chúng Đến tôi cái khác còn nói rằng Không chừng vài năm nữa, nó sẽ trở thành tác phẩm kinh điển không chừng. Một nhà bình luận phim có tiếng cũng nhận xét. Tôi vì danh tiếng cô tuần đạo mà đi xem bộ phim này. Lúc đầu cũng không ôm hy vọng gì. Tôi cũng đã từng xem phim truyền hình và cả phim điện ảnh mà dàn nhân nhận đóng. thẳng thắn mà nói là cảm quan rất bình thường, chỉ nhớ tới một người con gái xinh đẹp mà thôi. Đợi đến khi xem tang ru xong, tôi bắt đầu phải công nhận rằng đến người kỹ tính như tôi cũng bị tác động. Tôn Đào rất hiểu một người đàn ông Sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào Một tang Du như vậy Tôi dám chắc không có người đàn ông nào thoát được Cũng không có người đàn ông nào lại không bị hấp dẫn Nếu nói tôi thích cảnh nào nhất Thì có lẽ là tang Du lúc trưởng thành Đi ăn cá viên chiên Với lâm triệu tại cửa hàng tiện lợi Cảnh trên miệng tang Du dính chút dầu mỡ Cô liền vô thức lau đi Thực sự là quá chân thực quá mê người Tôi thích một dàn nhân nhân như vậy Về đẹp đỉnh cao, dù vẫn mỏng mạc Tôi đồng ý cả hai tay hai chân Chỉ hẳn không thể tìm được một người mê luyến tôi như thế Rồi mới chịu buông xôi Yêu là gì? Yêu là Tăng Du Giàn nhân nhân đọc sơ qua bình luận đáng giá này Trên Quê Bo rồi thoát ra Cô bây giờ bận tới mức Không có thời gian lên Quê Bo hay lướt Quê nữa rồi Cũng chính vì sự bận rộn này Mới khiến cô tràn đầy năng lượng trở lại Trong một tuần Có 3-4 ngày đến nhát kịch Lúc không có kịch mới Thì mỗi tuần chỉ phải họp một lần Cũng không phải không có đạo diễn mời cô đóng phim bởi vì do thành công của Tazo nên có không ít lời mời và vài diện đến nhưng cô đều từ chối hết không có kịch bản nào khiến cô thấy đáng để phá lệ cả mỗi tuần sẽ có vài lần cùng với thầm vô nhân đi tham dự các bữa tiệc gần đây cô có một vài trò mới là đại sứ từ thiện thật sự rất bận rộn ngoài ra còn phải dành thời gian quản lý các sản nghiệp và đầu tư mà mình đứng tên nói không phải khoa trương chỉ bây giờ cô còn bận hơn cả thần đây thở nữa cuộc sống bận rộn khiến cô trở nên thực tế hơn những việc khác nhìn có vẻ như không phải ưu điểm của cô nhưng trong sắp xếp công việc cường độ cao đến thầm vô nhân còn không ngỡ kinh ngạc già nhân nhân có thể đảm đương cũng có thể thích ứng rất nhanh cô không phải học sinh xuất sắc nhất nhưng chắc chắn là học sinh học đều các môn cô rất đa năng vừa có thể diễn kịch vừa có thể đầu tư tài sản lại vừa làm tốt vai trò của thầm vô nhân có lẽ già nhân nhân chính là người như vậy không có gì đặc biệt Cũng không biết bản thân thích làm gì Nhưng một khi đã giao việc Thì cô đều hoàn thành xuất sắc Mập mà, mà bây giờ rất bận Tháng 9 năm nay thằng bé sẽ đi mẫu giáo rồi Nhưng thằng bé có vẻ không có chút Hứng thú nào với chuyện này Giàn nhân nhân chuẩn bị đồ cho con Mà nó vẫn không có chút vui vẻ gì Hôm đó có một ngày rảnh rỗi Cô liền ở nhà chơi với mập mập Mập mập có thể nói cho mẹ biết Tại sao con lại không thích đi mẫu giáo được không Giàn nhân nhân hiếu kỳ hỏi thằng bé Có thể bạn nhỏ không muốn đi mẫu giáo Nhưng đó là sau khi đi mẫu giáo mới đúng Nhưng trước khi đi phải rất vui vẻ chứ nhỉ Sẽ có rất nhiều bạn nhỏ Cùng nhau chơi đùa cơ mà Mọc mặc đang gạm táo liền ngừng đầu lên nhìn cô nói Mẹ Học mẫu giáo tốn bao nhiêu tiền học phí ạ Giàn nhân nhân vô cùng kinh ngạc Bà bố nhà cô Còn biết đến chuyện học phí Khi đi học mẫu giáo cửa đấy Sao con biết là phải đóng học phí Không cần đóng sao ạ Cần chứ Mọc Mọc lại hỏi mẹ Bao nhiêu tiền ạ? Giàn nhân nhân nghĩ một lúc rồi nói Mẹ nói con cũng không hiểu đâu Bây giờ con còn chưa biết đến khái niệm tiền Và con số mà Mọc Mặc chỉ chi vào quả táo nói Vậy có thể mua được bao nhiêu quả táo ạ? Rất rất nhiều Không thể tính được Che nhỏ cố tham gia đi học mẫu giáo Dù học phí không đến mức như giá trên trời Nhưng đa số người bình thường căn bản không thể trả được Mọc Mọc lại hỏi mẹ Có thể mua được bao nhiêu đồ chơi ạ? Rất rất nhiều, không thể đếm được Mạc Mạc buồn giàu nói Con không muốn trả nhiều tiền Giàn nhân nhân lại nói Không phải con trả Con cũng không muốn mẹ trả Là bố con trả không phải mẹ Lúc này Mạc Mạc mới nói Vậy thì con đi Đợi đến khi thầm đê thừa về đến nhà Thì Mạc Mạc đã đi ngủ rồi Lúc Giàn nhân nhân đang ngồi trước bàn trang điểm Thoa kem dưỡng da Chợt nhớ lại chuyện bàn sáng nó cùng mà mặc Cô thấy cực kỳ thú vị liền kênh lại cho thầm tê thường nghe Em không thể nào tin được Thằng mấy con Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net